Hồi minh chiến, mời các bạn chúng ta cùng theo dõi tiếp phần 2, câu chuyện phản gián, mang tên Trùm Phản Chúa. Thiếu ý Đặng Văn Thành, tổ trưởng tổ lùng sục số 8, trở lại khu vực mình được phân công. Cách anh không xa, các chiến sĩ chính sát và dân quân đang đi hàng ngang, lặng lẽ, chăm chú tìm kiếm dấu vết. Quá trưa, tổ lùng sục của anh mới dừng chân để ăn lót dạ trong ngày, mỗi khổ phần chỉ có một gói cơm nếp với muối lạc vầng. Mời anh ăn cùng với chúng em. Bí thư tri đoàn thanh niên của Tôn Lưu Hạ mời Thiếu Ý Thành và cũng báo cáo luôn. Chúng em chẳng thấy dấu vết gì đáng nghi ngờ cả. Có thể nó không xâm nhập vào khu vực của chúng ta. Trung sĩ Mạnh ngồi ở phía sau Thành lầm bầm nói. Cho rút thôi anh Thành ạ. Thượng sĩ Lâm cũng đề nghị. Không được, chừng nào chưa có lệnh của cấp trên, chúng ta chưa được rút khỏi đây. Sau khi ăn cơm xong, mọi người uống nước và lấy ống tay áo chùi mồm. Thành chầm ngâm suy nghĩ, nhưng nhận thấy mọi người đang nhìn mình, anh lại làm bộ vui vẻ mìm cười. Dù công việc có khó khăn đến đâu đi chăng nữa, anh nhớ lại lời của ông Hồng căn dặn trước lúc mở cuộc săn lùng, cũng không bao giờ lộ ra nét mặt, nhất là đối với chúng ta, những người chiên sát trên trận tuyến thầm lặng càng cần phải hết sức bình tĩnh, vui vẻ trước mọi sự việc. Sau những giây phút suy nghĩ, Thiếu Ý Thành đã đề nghị với mọi người, đi cà kheo ra tới tận mép biển anh vừa nói vừa chỉ tay về phía trước khoảng cách đi giữa chúng ta bây giờ phải xa hơn nhưng nhớ phải quan sát thật kỹ không được đề sót một hiện tượng nghi vấn nàoà tổ lùng sục do thành chỉ huy lại lội bỉ bõm giữa sỉnh lầy kkho h xa lầy mất Bbí thư chi đoàn báo động cho mọi người độn nhiên ở phía trước thấy nước bắn tung té rồi tạo thành dòng làm họ Sờn cả da gà, Chắc là có loại cá to khi thấy người lạ đã vụi quẩy đuôi để chạy trốn. Thành cố gắng rút cả kheo chân phải để lấy lại thăng bằng sau phút bị loạn troạn. Bộng bộ đàm nhận được tín hiệu chỉ thị, ngừng cuộc lùng sụp. Khi đó trời cũng đã gần tối, họ đành phải nghỉ lại ở dùng sú vẹt qua đêm để rồi sáng hôm sau trở về nơi tập kết. Riêng Thành bảo mạnh trở về Hà Nội nhận nhiệm vụ mới. Sau khi nghe cục trưởng giao nhiệm vụ, Thành đã tới thăm Mai, cô bàn gái ở phố Lò Đúc. Bố mẹ là công nhân của nhà máy ô tô ngu gia tự, còn cô làm ở nhà máy văn phòng phẩm Hồng Hà. Ngoài thời gian làm việc tại nhà máy, trở về nhà, cô cùng với mẹ bán chè đỗ đen. Thấy thành đến, mày phấn trấn hẳn lên. Cô vừa mời anh ăn chè, vừa ngồi ngắm nhìn anh, cho thỏa những ngày xa nhớ. Khoảng nửa giờ sau, hai người dắt xe đạp đi về cuối phố Lò Đúc qua đi Lương Yên ra phía bờ sông Hồng. nhưng ngày qua anh đi đầu mà chẳng báo cho em một câu Thành hơi lúng túng xong anh trả lời ngay theo vạn xạ nghề nghiệp anh đi Bắc Giangừ ngày yêu mai lần đầu tiên anh phải đi xa và cũng là lần đầu tiên anh nói dối người yêu Thành chỉ biết cười để mong xóa đi cái lỗi nói dối vừa rồi M mặcc dù anh biết lời nói dối đó là vì công việc Mai đi bên thành nhưng không hề biết suy nghĩ của anh, Sau khi xuất tỉnh giấy tờà được ủy ban xã giới thiệu đến ở nhờ nhà ông Khương cách nhà chị Nương khoảng chừng 500m cách nhà thờ khoảng trên dưới một cây số theo đường chim bay tổ các địa củaà đến nhà ông Khương thì ông đangan lưới đánh cá thấy cán bộ tới ông bảo vợ dọn ra nhà chính cho cán bộ ở còn vợ chồng ông xuống ở dưới nhà ngang ông Từ ngày có Thành đến ở nhờ, ông Khương ít nói chuyện với vợ hơn, nhưng lại tích cực đan lưới, ông ngồi ngay ở cửa nhà chính, làm luôn tay, có vẻ như không muốn để phí thì giờ. Ngày đi đo đạc ở ngoài cánh đồng phía sau nhà thờ, đêm đến, Thành đi mai phục. Anh khổ sở nhất là những lúc không khí oi nồng, để rồi sau đó lại phải chịu một trận mưa như chút nước. Chớp liên hồi lé trên đỉnh đầu, những tiếng sấm in tai như tiếng nổ của Đại Bác. Phía trước anh, tiếng sóng biển như một chàng cười của người khổng lồ man dở vọng đến. Thành và mạnh che áo mưa nằm ngoài cánh đồng, có cảm giác như cơn phẫn nộ của thiên nhiên chỉ dành cho họ. Công việc may phục đó lại mang cho anh một hậu quả. Sốt hết một tuần phải đi bệnh viện huyện và suýt nữa đã phải về Hà Nội. Ra viện, Thành quay trở lại với công việc mai phục. Chiếc kim đồng hồ dại quang chỉ 11 giờ đêm. Chẳng lẽ cứ nằm ly ở cái thửa ruộng này hết đêm này qua đêm khác hay sao? Thành băn khoăn, hoài nghi về quyết định bí mật theo dõi một ngôi nhà trong ống đêm như vậy. Giữa lúc anh băn khoăn, hoài nghi thì thời gian lại có vẻ thở ơ và đang truyền dịch một cách hết sức chậm chạp. Buồn quá, Thành đưa tay lên nghe tiếng tích tắc, tích tắc. Rồi ngước nhìn bầu trời đen sẫm Như có ai đó quét một lớp sơn đen Tùy trời đen như thế Nhưng anh vẫn tưởng tượng Thấy nó sáng trong Mặt trăng quàng lên mình những làn mây Như những chiếc khăn bông trắng súp Đang soi tỏ mặt người yêu Chắc giờ này mai đang ngủ Anh thầm nghĩ Còn mình thì đang chết cống ở đây Cách Thành khoảng trường một mét Mà anh vẫn đang nằm im Anh Thành ạ Thành quay sang hỏi nhỏ Gì thế cậu mạnh ngập ngừng chúng ta nằm như thế này bao lâu nữa cho nên khi có lệnh rút trong nhà chị nhùng bống thấy lé lên một ánh đèn vàng nhạt như đông đóm giữa nhà mồ rồi lại tắt ngay nhờ có ánh chớp mờ nhạt thành đã phát hiện có một bóng đen cao to bước ra cổng thành kéo tay mạch túi bóng đèn choànng vải mưa đi khá nhanh bám sát thành ra lệnh cả hai người nhẹ nhàng đứng dậy đi theo bóng của kẻ lạo mặ Họ đi mò mẫm trên những đoạn đường xuyên đồng, nhây nhụa bùn đất. Vì nước mưa thấm vào người, lại đã nằm lâu dưới ruộng nước, cả Thành và Mạnh đều thấy rét. Thành dùng mình cho người ấm lại hơn, rồi lại đi tiếp. Ánh chớp lé lên, cả hai người đều đứng im, khom người lại, mắt không quên nhìn về phía trước. Họ chạy đuổi theo, bỗng Thành hững chân, hai tay chấy với dưa cao, mất thăng bằng ngã xuống cái rãnh nước, đầu đập vào bờ canh. Mạnh chạy lại cầm tay thành đang qua quạng ở trên bờ kéo lên có làm sao không bịái chân không đi được anh dụng mạnh cậu để mặt tớ ở đây bám sát kèo nó biến mất thấy mạnh còn có vẻ ngần ngại thành nói như ra lại đi ngay đi chậm vào dây là hỏng rồi tiếng chuông nhà tờ đập vào những hạt mưa tạo nên âm thanh giống tiếng kêu của một phù thủy ạn nhìn quần áo thành ướt súng người đầy bùn đất thì có vẻ ái ngạ sau một giây phút ngập ngừng anh đã chạy lao đi với vẻ lo lắng hồi hộptìa chơm lại é lên môn mảng tia sáng lộ rõ đồng ruộng làng mà hai bên đường bỗng mạnh nghe thấy có tiếng đầu như tiếng chân người từ phía trước lép ghép trên bùn đất hay là người đó quay lại anh nghĩ như thế và rẽ luôn vào bên đường ép mình xuống dưới ruộng cói anh Chừng mấy phút đồng hồ trôi qua, vẫn không thấy có ai đi tới. Lúc bây giờ, anh mới nghĩ có lẽ do mình quá mệt và quá nghĩ về đối phương, nên trong đầu đã vang lên cái âm thanh khốn khổ đó. Anh đứng dậy và tiếp tục chạy. Về gần tới nhà thờ, anh chớp lại lé lên bất chợt. Thật kỳ quặc! Mạnh đã nhận ra cái dáng người cao to đó chính là viên quản lý giáo sứ. Xác định được đối tượng, Mạnh thôi không đuổi theo viên quản lý giáo sứ nữa, mà dừng chân quay trở lại để đón thành. Những làn mưa như những chiếc mảnh khổng lồ vẫn đang từ trên trời thả xuống, đập vào mặt anh giáp như lửa. Theo lệnh của trưởng ban chuyên án, các chuyên viên điện đài đã có mặt tại vị trí quy định. Tổ điện đài do Trung úy Tùng phụ trách cũng đóng vai một cán bộ chắc địa khênh đồ nghề về nhà của ông Khương bổ sung cho đội chắc địa của Thiếu Ý Thành. uyền viên nhanh chóng lôi từ trong hòm ra các dụng cụ máy móc của máy giỏ sóng bắt đầu tận trọng nối chúng lại với nhau hoàn đá chúng ta phải tổng vệ sinh gian buồn rồi hãy đặt máy Trung ý Tùng ra lệnh mọi người chấp hành ngay sau đó mới chăng các dây điện máy móc trăng chịt khắp gian buồng họ vừa đặt xong máy màn ảnhỳnh qug tỏa sáng họ bắt đầu theo dõi những biến đổi trên màn hình ngoài sân ông già Khương vẫn đang ngồi dệt chiếu Thượng sĩ Mạch ngồi tr chọn tầng sợi cói đưa cho ông mồm luôn luôn huyếtt sáo chuyên viên điện này ngăn mặt xoay núm máy thu đặt trên bàn một cách nhẹ nhàng đêm đầu và rồi cả ngày hôm sau máy giò sóng không nhận được một tín hiệu lạ nào gần 1 giờ đêm sáng ngày thứ hai chuyên viên điện này thấy xuất hiện trên màn ảnh những vệ sóng lăn tăn rồi biến mất Trungý Tùng trải sơ đồ của thôn Lưu Hà cầm bút vạch tọa độ Hết sức, thận trọng, tỉ mỉ, anh dùng kính lúp soi đo từng cm một. Nó đây rồi. Hai chuyên viên đại đài quỳ xuống, cùng dùng kính lúp soi kỹ chỗ bút chỉ của Tùng chỉ. Báo cáo anh, đường của sóng điện lại truyền đi trên một chục qua nhà chị Hường và cả nhà chị Nhung nữa. Hai nhà này nằm cách nhau không đầy 20 mét, thì làm sao có thể xác định chính xác đài phát sóng đặt ở nhà nào? Ánh mắt của Tùng trứng lại, chiếc kính lúp bất động hồi lâu trên tấm bản đồ. Như vậy chúng ta lại vẫn phải tiếp tục đặt đài giò sóng theo hướng cũ để tính một cách chuẩn xác hơn cả ba người ngồi quanh chiếcọng tre im lặng khoảng ch trường hơn 10 phút đồng hồ niềm vui vừa đến với họ rồi lại mất đi quá nhanh họ vẫn tiếp tục kiên trì theo dõi Tùng quyết định cho đài giò sóng di chuyển đến một vị trí khác nằm cách nhà ông Khương không xa đêm thứ ba cũng vào lúc quãng 1 giờ đài să sóng lại nhận được tín hiệu của những đường ích rắc trên màn ảnh Tùng nhìn vào máy ghi âm chiếc băng cắt sét bắt đầu quay chuyên viên giò đài kéo ghế lại gần dán mắt theo dõi màn ảnhnh tay phải đặt vào nút bấm máy ở bên phải sẵn sàng điều chỉnh nếu có sự cố tìm ra được mục tiêu rồi chuyên viên giò đài quay lại về mặt vẫn khởi tính ra dù tính ra rồi hai đường xuyên của một tam giác đã giao nhau đúng nhà số hai tức là nhà Vũ Kim nhung tổng nhìn đồng hồ nói bây giờ là một giờmười l phút đồng chí điện báo cáo ngay về Ninh Bình kết quả vừa thu được sáng mai đồng chí đem toàn bộ bản mật điện đi Ninh Bình trao tranh Hồng để chuyển cho các chuyên viên mở khóa m mã của bộ xác định được đài phát rồi chúng ta vẫn tiếp tục ở đây hay rút về Hà Nộitùng cười nhắc nhở lái rót ruột rồi cứ yên tâm ở đây để mặc cô Phương Lan ở Hà Nội đi với chàng trai khác có mà em trò mới các bạn tài Nếu thế tớ sẽ bắt cậu vào trại giam vì tội đánh người đấy thì Hai người cùng cười rồi cho máy hoạt động tiếp tục chiến dịch do đàiát của địch nhận được bức điện bật của tổ trinh sát điện đài báo đã dò đứng nơi đài Phát là nhà của chị Nhung ông Hồng mừng lắm ông đứng lặng bin ô cửa nhìn trời mưa và suy tính phương án phục kích bắt lên biệt kích mưa vẫn đang suối như có hàng ngàn hàng vạn cái chum nước đổ ập từ trên trời xuống Những giọt mưa bây giờ thẳng đứng, dây dịt như hàng triệu tấm mảnh khổng lồ, dòng dòng suối nước. Đội trưởng Lê Đình Hồng đã quyết định triều tập ban chuyên án họp bất thường. Ông rút gói thuốc lá sợi từ trong túi ra cuộn, châm lửa dít một hơi, rồi cứ để cho nó cháy lặng lẽ trên tay, tàn dần dần cho tới khi gió sô đổ tan vụn bay ra ngoài ô cửa. Khi ông dít điếu thuốc lần thứ hai, cũng là lúc mọi người đã có mặt ở trong phòng họp. Câu gọt bắt đầu từ lúc 10 giờ tối đến hơn 1 giờ đêm. Thành phần gồm trưởng ban chuyên án Lê Đình Hồng, trưởng ti công an Ninh Bình, đội phó Mạnh Hùng, thường trực ban chuyên án. Vứt màu tuốc vừa cháy xém tay, ông Hồng quay lại nói ngay. Tôi vừa nhận được báo cáo nhà chị Nhung ở Thôn Lưu Hạ chính là nơi đặt Đài Phát. Tôi cho mời các đồng chí tới để cùng nhau đánh giá độ tin cậy của báo cáo này và đánh giá lại toàn bộ vụ án. Sau khi phân tích tỉ mỉ từng hiện tượng, ông Hồng đã tóm tắt. Một là, chiếc tuyển cao su, tăng vật ban đầu báo động cho chúng ta có tin bị kích người nhái xâm nhập vào Kim Sơn. Hai là, tổ lùng sục phát hiện trên hiện trường có cành sú vẹt gãy, có viết xước treo an ten. Sau này, lại thu được sóng điện phát đi từ khu vực BM2. Ba là, mầu thuốc lá dư xuống bùng xình lầy. Ừ, um, viên thuốc đâu chứ? Trưởng thi công an ninh bình cười hỏi. Ông Hồng cũng mỉm cười nói tiếp. Ba tăng vật đó đủ khẳng định có tên rắnniệp biệt kích đang hoạt động ở vùng sinh lầy BM2r dừngng một lúc ông thấp lọng điều quan trọng là phải xác định nó là đứa nào nằm ở đâu một số hiện tượng gần đây đã trả lời cho chúng ta câu hỏi này một là chị Nhung nhận được bưu tiếp của chồng hay là các chuyên viên giò sóng xác định chính xác nhà chỉ có đặt máy phát ba là tổ chính sách củaành phát hiện trong đêm tối linh mục bường đã cho người đến nhà chị Nhung Với ba chứng cứ này cho phép chúng ta khẳng định khả năng tình đã trở về hiện nằm tại nhà chị Nhung nhưng cũng tại đây lần trước chúng ta lại đã nhận định tình người bưu tiếp cho vợ chứng tỏ nó đang ở miền Nam cơ mà Mạnh Hùng lập luận bác bỏ kết luận của trưởng ban Tuyên án theo tôi đó có thể là đồng bọn của chúng dựa vào nhà chị Nhung làm nơi trung gian trú chân trước khi chuyển đến nơi ở mới và Cả hai ý kiến của hai đồng chí đưa ra Theo tôi, nó sẽ dẫn tới hai biện pháp đối phó khác nhau Nếu tình trở về nhà Thì chúng ta chỉ bao vây nhà chị Nhung là có thể tóm gọn Nếu đó là nơi quá giang Thì chúng ta phục kích ở đó để bám chúng đến hang ổ Khi đó lực lượng chúng ta bung ra Không phải một vài người mà phải lớn hơn rất nhiều Ông Ngồng quay lại phía Mạnh Hùng Ý kiến của đồng chí Nếu như nó viết sẵn hàng trăm tờ bưu tiếp Trước lúc nó ra bắt thì làm sao? Mạnh Hùng nhận định một cách không chắc chắn đúng có thể như thế lắm cứ gửi yêu cầu cho bộ phận giám định chữ viết nếu viết cùng thời gian thì sẽ có sự chuyển màu của mực viết bưu tiếp nhưng chịung mới nhận được một bưu tiếp làm sao có thể giúp chúng ta làm sáng đò điều đó được câu hỏi của Mạnh Hùng lại dôn trường banuyên án vào bế tắc ông rút một liếu thuốc rơi truyền cảm bao về phía trường thi công an bác sĩ bảo anh bị huyết áp cao cơ được hút thuốc cơ ma ông Hồng sua tay cười ông Ồ, quy định của bác sĩ là để cho phạm nhân vi phạm sau câu nói bông đùa ông ông đặt câu hỏi một cách nghiêm túc loài trừ chứng cứ tình viết bưuếp chỉ với chứng cứ nhà chị Nung có điện đài liệu chúng ta có bắt được đối tượng tại nhà chị Nung không chuyển đó phải bàn cho kỹ ông trưởng ty đề nghị nếu vào nhà chị Nhung tức là vào nhà của một giáo dân mà không có điện đài cũng không có tên bị kích nào hoặc có nhưng nó đã chạy trốn thoát Thì bà con giáo dân lại sẽ kéo đến phản đối chúng ta Linh mục bường sẽ có cớ tha hồ để nói xấu chế độ Vì vậy đề nghị các đồng chí tính toán thận trọng Không nên vội vàng Nếu không thì một năm chứ mười năm sau Chúng ta vẫn không thể lấy lại được lòng tin của bà con với chính quyền Sau một lúc suy nghĩ đắn đo Chúng ta nói như kết luận Phương pháp tốt nhất khi phát hiện chính xác nhà chị Nhung có đài phát sóng, chúng ta vào ngay bắt quả tang lúc nó đang hoạt động. Các đồng chí không bàn đến phương pháp bắt mà coi như ta đã bắt rồi, chúng ta sẽ xử trí như thế nào. Ông Hồng đề nghị, bây giờ đã khuya, các đồng chí về suy nghĩ, sáng mai cũng tại phòng họp này, chúng ta sẽ bàn tiếp. Nghĩ đến sức khỏe của đồng đội, ông Hồng đã cho hoãn cuộc họp. nhưng trong đêm đó vẫn bị các hồ sơ thu hút hết tâm trí tới tận sáng vẫn chưa dứt ra được từ trong vụ án này và nhiều vụ án gián điệp biệt kích trong những năm gần đây do cục ông chỉ đạo phá án ông có thể nhìn rõ hơn tâm địa của Mỹ chúng đang muốn mở một chiến dịch phá cộng sản từ trong lòng cộng sản. Thực hiện âm mưu thâm động này, chúng đã tập hợp hàng ngàn tin phản bội người Bắc di cư vào Nam, huấn luyện, rồi phái ngược ra miền Bắc, liên lạc với bọn gián điệp tình báo của Pháp cài lại. Bắt tay với bọn phản động đổi lốt cha đạo, tung những luận điệu Mỹ sắp bắt tiến, nhằm lôi kéo các giáo dân, đồng bào các dân tộc ít người, những phần tử bất mãn, lập mật khu. Cuối cùng tổ chức các vụ ăn cướp có vũ trang của bọn chúng vào cơ sở chính quyền như ủy ban, hợp tác giã, giết cán bộ, cướp lương thực, tạo nên một sự mất ổn định ở miền Bắc, tiến tới lập đội quân nổi dậy, hỗ trợ cho Mỹ, Nguyễn từ miền Nam đánh ra. Muốn đập tan kế hoạch này của Mỹ, mình phải tuyên truyền để cho cán bộ, nhân dân hiểu, phải tóm gọn được bọn biệt kích. Đúng rồi, phải câu nhử chúng để tóm gọn cả chuỗi. Ông Hồng gõ nhẹ tay xuống thành rường, như thế cuộc đấu tranh này sẽ không phải gánh chịu sự gian nan vất vả, thậm chí cả đổ máu hy sinh mà ông là người đứng mũi chịu sao. Suy nghĩ đó như tăng thêm sức mạnh cho ông quyết tâm lập kế hoạch câu nhờ, chỉ có bằng cách này mới tiêu hao được sinh lực của địch nhanh chóng. Nhưng rồi ông lại tự hỏi, thả lưới và mồi câu như thế nào để có thể bắt được chúng. Ông ông quyết định tóm tiên gián địa biệt kích mới tung ra để rồi khống chế bắt làm việc. Mặt khác, đưa người xâm nhập vào tổ chức của chúng, tạo cho chỉ huy Tri Cục Tình báo Trung ương Mỹ ở miền Nam tưởng rằng lực lượng chống Cộng sản ở trong lòng Cộng sản ở đất Ninh Bình đang phát triển mạnh. Đúng rồi, mở một chiến dịch câu nhờ. Sáng mai sẽ cùng với anh em trong ban chuyên án bàn cách thực hiện kế hoạch này. Theo kế hoạch của ban chuyên án, Thành và Mạnh nằm phủ kích trên một mô đất ở ngay phía sau của nhà chị Nhung với một chiếc máy thu phát nhỏ xíu bán kính truyền sóng không quá 500 mét. Trung tâm gọi chạm gác, chạm gác nghe rõ, mục tiêu bắt đầu hoạt động cần di chuyển vị trí quan sát gần hơn, gió. Thiếu Ý Thành cầm súng trong tay dẫn đầu tổ phủ kích tiến về phía nhà chị Nhung, vượt qua một ruộng cói trăng chịt, cả ba người cúi gặp người quan sát mặt đất, tay vẫn cầm máy thu phát. Trung tâm gọi tràm gác cần trương di chuyển. Rõ. Họ lại bắt đầu đạp bùn lẩy rẽ cói lao đi. Bỗng chiếc máy thu phát trên tay Thành mất tín hiệu. Rồi lại kêu lên rè rè. Mất tín hiệu dừng lại. Thành và anh em đứng xứng giữa đêm túi đầy gió. Mùi cói và đồng ruộng ẩm ướt. Thành hái mồm để hít thở không khí đầy lồng ngược. Sau những phút chạy bổ tới mục tiêu nơi có đài phát. Anh bực mình nói lại mất mục tiêu rồi. Họ quay lại nơi xuất phát. 2 tuần 4 lần chạy như thế này mà không có kết quả mạnh bản điện nó phát đi trong có vài phút mà ta phải chạy xa tới nửa cây số thì làm sao mà có thể bắt được quả tang anh đề nghỉ từ mai chuyển vị trí chốt đến gần hơn ngay sát mục tiêu nhưng xung quanh nhà chị Nhung không có lấy một môn đất không lẽ chúng ta lại nằm ở dữ dưỡng cói chỉ có thể như thế thì mới đủ thời gian đồn nhập vào nhà chị Nhung giữa lúc nó đang phát sóng thành nghe và chấp nhận ý kiến của Mả Họ chui vào cái ruộng cói cách nhà chị Nhung Quảng trường hơn 100 mét Từng đàn mũi hung hăng Sông vào đốt tay, chân, mặt mũi Ba anh chinh sát Cả ba người đều phải luôn tay Xua đuổi cái lũ côn trùng thèm khát máu người Bỗng có một con chim ăn đêm Va nhẹ vào đầu thành Rồi hút hoảng bay loạn xạ Cố tìm cách để thoát thân Tiếng máy thu phát kêu dè dè Chú ý đài chúng đang chuyển tín hiệu liên lạc là... Lần này không đợi trung tâm phát lệnh tiếp theo, chàm chút của Thành đã tiến sát với bức vách nhà chị Nhung. Tiếng máy tu tu tu vẫn đang phát ra liên hồi. Khi tiếng máy vừa ngừng, Thành đã đẩy song then cửa nhà ngoài. Bằng một động tác nhanh như trước, anh mở cửa, nhảy tới cửa buông đạp mạnh. Hai cánh cửa đập vào hai bức vách không, cùng một lúc tưởng như có hai tiếng chúng chát chúa vàng lên, rước tay lên. tình, tình hoan toàn bất ngờ không kịp trở tay mặt biến xác đôi mắt chốc chốc lại nhìn bộ điện đài nhìn xuống chân như đang muốn tìm kiếm vật gì bồng hắn nhảy bổ về phía trước tay chém mạnhò tay thành đang cầm súng thành kịp tránh ra một bên bàn tay của hắn đập mạnh vào bước vách đất tung qué bay veoo khoa đầu mạnh đang đứng ở phía ngoài một cú đá móc bất tần vào bụng làm hắn ngã xuống cái ngưỡng cửa buồng đầu bê bếp máu sự việc này xảy ra nhanh như một tiếng đồng hai Chị Nhung còn chưa kịp bước ra khỏi giường Thì mọi việc đã xong xuôi Chị sứng sở đến hoang mang Kêu lên không thành tiếng Lạy Chúa Thành bước đến bên tỉnh Sốc hắn lên Rồi bí mật giải ngay về công an huyện Kim Sơn Còn chị Nhung vẫn ngồi như một pho tượng Ngước nhìn tượng Chúa Tay đặt trước ngực chưa hạ xuống Ông trưởng thi công an bước vào nhà Thấy một người lạ cao to oai vệ Chị đoán chắc là cán bộ cao cấp Nên vội vàng xuống đất Thưa ông tất cả mọi việc con làm đều vì chúa tôi hiểu ông Tr trưởng Ti nói và động viên chị Nhung chị cứ bình tĩnh kể cho chúng tôi nghe chị đã vì chúa như thế nào để đón tình về nhà sau nhiều lời động viên giải thích của ông Tr trưởng Ti chị Nhung đã lần lượt kể lại những gì chị biết về tình về mối quan hệ giữa hai người quá trình tình trở thành một tuyên biệt kích có viết một cuốn chuyện dài cũng khó mà ghi hết được thì Nhưng lai địch của gia đình tỉnh ở thôn Lưu Hà thì nhiều người trong vùng đều biết. Cụ kỵ nhiều đời của dòng họ gia đình tỉnh từ Nam Hà đến đây định cư ngay từ những ngày khẩn hoang lập huyện Kim Sơn. Cả dòng họ đi theo đảo ngay từ khi sứ Lưu Hà hạ cây thánh giá đầu tiên. Đến đời ông Bồng, bố Tùng, ông đã trở thành một người trung coi ruộng nhà chung của sứ đảo Lưu Hà dầu có bậc nhất trong vùng. Gia đình ông giàu có nhanh nhờ giáo dân ở trong sứ cúng nạp hoặc chiếm đoạt khai hoang, cho tới khi Kim Sơn có những tên lĩnh mũi lõ đầu tiên đến sứ Lưu Hà. Bồng càng lúc càng có quan hệ chặt chẽ, nhờ đó gia đình càng thêm giàu có danh tiếng khắp bồng, tình ra đời trong khu nhà đạo giáo đó. Ngay từ khi còn nằm trong nôi, tình đã ngủ trong tiếng hát kinh lớn lên bằng công sức cày cấy của giáo dân trên những mẫu ruộng nhà chung. Nếu như cuộc đời cứ như thế trôi qua nếu như không có Việt Minh không có cách mà thì chắc chắn tình đã nối nghiệp bố nhưng đến năm 1953 khi ta mở mặt trận Tây Nam Ninh Bình bổng đã chỉ điểm cho bọn giạc Pháp bắt tất cả các cơ sở cách mạng trong vùng rồi dẫn đường cho bọn Đính Pháp đi dọc theo đường 10 tiến về phía thị xã Ninh Bình nhưng mới tới gần được thị trấn Phát Diềm hắn đã bị du kích bắn chết Trước khi chết, hắn ghi lại những lời trăng chuối cuối cùng, giao toàn bộ đất nhà chung cho tình, con trai quản lý. Tình được các ông Tây Mũi Lõ giúp đỡ, bảo đảm cho, được thừa hưởng cái gia tài của bố, chưa được bao ngày thì đoàn cải cách ruộng đất về lưu hạ. Bố hắn bị quy là địa chủ nhà chung, số ruộng đất tình vừa có ở trong tay đã phải đem chia cho các giáo dân trong vùng. Từ đó, tình tuy còn rất nhỏ nhưng bắt đầu có những mặc cảm nặng nề với cách mạng. N nội mặc cảm đó được lớn lên thêm từng ngày từng giờ chứ không phải từng tháng. Với cái tuổi thanh niên mới cưới vợ, tình ý thức được việc làm của bố. Cái quá khứ của bố không thể nào chuông vùi được mà luôn luôn ám ảnh hắn đến mất ăn mất ngủ. Lai còn mấy tháng mình là chủ của những thừa ruộng nhà chung nữa chứ. Tì bắt đầu nghĩ nhiều. Việt Minh chưa gọi đến mình thì bản án của mình vẫn còn đang treo lơ lửng đó, nợ máu truyền kiếp với những người dân xứ đảo với cách mạng với nợ máu đó chắc chắn mình sẽ bị cách mạng gọi đi sửa tội nay mai càng suy nghĩ tình càng tự kết tội mình là một tin tù binh bị giam lòng rồi sẽ bị vào tù thế rồi chiến dịch địa Biên phủ kết thúc Pháp chịu thua đất nước bị chia khắp thành hai miền, vạn giáo dân theo chúa chạy vào Nam tình cũng chạy vào Nam để phá cái nhà tù đang ám ảnh trong đầu chứ chưa hề nghĩ sẽ làm gián điệp biệt kích nhưng rồi sự lý giải việc tình bỏ chốn quá khứ lại không đưa đến một kết cục như hắn nghĩ cơ quan tình báo Mỹ đã giao cho tình một tờ khai có in sẵn họ tên ngày tháng năm sinh tôn giáo bố mẹ gia đình hắn phải sống trong một trạng thái chờ đời không công an việc làm thì ngày ngày vào nhà thờ giỏi mắt lên tưởng Ch chúa để cầu nguyện đầu hắn mỗi lúc như đông lại đặc cứng một hôm có một người mắt xanh tay đầy lông lá khô dét như thanh củi đến gặp tình tình nghĩ hay là mình khai có điều gì đó không thật nhưng hắn đã lấy lại được bình tâm tình đã khai thật, Hơn nữa ở cái đất Sài Gòn này có hàng vạn bà con giáo dân của thôn Lưu Hạ của các làng xã xung quanh cùng di cư biết rất rõ về gia đình mình. Chẳng có gì mà họ không biết. Mình có muốn lừa dối họ cũng không được. Lần thứ nhất, rồi lần thứ hai cho tới lần thứ bảy, lần nào tình cũng đã khai đầy đủ theo yêu cầu của người Mỹ. Sau nhiều lần khai báo xác minh, người Mỹ tuyên bố rằng tuyển tình vào đội quân bảo vệ Chúa trở về Bắc. nghe thấy thế kèm rắc sung sướng và được báo tù chạy khắp người tình hắn nhắm nghiền mắt lại nếu làm xong nhiệm vụ dước chúa về đến Kim Sơn mình sẽ hỏi tội những kẻ đã giết bố mình tên tỉnh nghĩ như thế hắn số chết túi du lịch trong tay ra ga Hò hưng đi Đà Nẵngt từ đâu nó sâu thẳm trong tâm can hắn vọng lên lời kêu sung sướng mình vinh dự quá được vào đội quân đi bảo vệ chúa hòa dừng lại tình bước ra ga lên một chiếc xe giríp chạy thẳng đến Ti Sa vào một buổi chiều cuối đông bầu trời và biển nhưòa lẫn vào nhau tràm ra đa của Mỹ trên đỉnh núi hướng ra phía Bắc cứ quay liên tục tàu chín của Mỹ ở cảng nước sâu Đà Nẵng nhà khói đông đặcc vật vờ tan loãng là đa s xuống mặt biển sóng tờ phía đèo Hải Vân phía làng củi vật vã dưới sân bán đảo xương trà dồn vào V vịnh Tiên Sa và Tình đi ngang qua đường gòn, bước thêm vài trăm bước thì đến chân của nhà thờ Tiên Sa. Nhà thờ Tiên Sa xây dựng ngay bên bờ biển, từ phía biển Đông nhìn vào, người ta có thể dễ nhầm, đó là một con tàu chuẩn bị hạ thủy. Hai thành tàu hơi mở rộng, bên trên có cây thập giá làm cột buồm. Mỗi khi sóng biển xu tới chân bờ, người ta dễ tưởng đầu đang trồm lên tin sóng, đầu hơi nhu cao lao về phía Bắc. Đó là nhà thờ dành cho những tiên biệt kích của Sở Phòng vệ Duyên Hải thuộc Nga Kỹ thuật Bộ Tư lệnh Lực lượng Đặc biệt Quân đội Nguyễn và dành riêng cho những tiên biệt kích thuộc Trung tâm Huấn luyện Mỹ Khê của Phủ Đặc quỷ Trung ương Tỉnh Báo. Linh Mục Trịnh Văn Duy, tra sứ của bán đảo Sơn Trà, đại úy tuyên úy của quân đội Nguyễn, cơ cách một chủ nhật lại đến đây một lần. Hôm nay nghe điện gọi đến không phải vào ngày Chúa Nhật, ông đã nghĩ ngay có việc hệ trọng. Ông không đi ô tô mà đi bộ từ Mỹ Khê đến Ti Sa ông nói với con chiên là bị kích đang huấn luyện ở trại Mỹ Khê rằng đêm qua chúa ở nhà thờ Ti Sa to thoát ra một phép màu gọi ông tới ngày khi ông nói mọi người súm lại cặp mắt đờ đẫn năm năm nhìn về phía nhà thờ tay lắng nghe vị linhm mục sau những lời giải thích cho những con chiên hoan đảo nhất trên đời ông đi dọc theo con đường nhỏ ven biển song song với con đồ ô tô trạ ra càng sâu Đà Nẵng nơi dành riêng cho các tổ quân sự của Mỹ neo đầu bước vào nhà thờ Linh M mụcc Trịnh Văn Duy nhìn thấy đại tásung cố vấn tình báo Mỹ Martin và tình đang đứng ở trước tượng chúa thưa Đức Trà theo lệnh Đức cha con đã có mặttrà miễn lễ cho con Linh Mộc Trịnh Văn Duy cầm tay tỉnh nâng nhẹ và Chúa tin con đã tròn con vào đội quân bảo vệ chúa con phải chịu khó học để rồi một ngày gần đây ra Bắc lập căn cứ dước chúa về thư trà con sẽ làm tròn bổn phận thờ chúa và tr chống cộng sau những thủ tục nhập môn giáo huấn tình đã được đào tạo theo chương trình huấn huyện biệt kích của Mỹ Ngụy tình được ở ngay tại dãy nhà bên Vịnh Tiên Sa cách nhà thờ Ti Sa chừng vài trăm mét đêm đến nhạc ngày từ phía tổ chiến Mỹ run dạy vọng đến những cô gái nhảy mặt dây cộm phấn son uống mông theo nhạc gió vẫn vỗ vào nhà thờ chiền miên như tiếng gọi cổ hồn biển tiếng nhạc tiếng gió như chất ma túy cứ tiếng ngấm dần vào tình thôi túc nhanh chóng kết thúc hóaa học để chờ ra bác thực hiện lời chúa trà thu cho bố và điều chờ đợi của tình đã đến ở Sau khóa học, hắn được chọn trong toán bề kích đầu tiên ra Bắc, nhưng ngay từ những ngày đầu tiên đặt chân ra miền Bắc, hắn đã bị bắt. Còn chị Nhung, chị quê chính ở Lưu Phương, lấy chồng về Lưu Hà. Thôn có hơn 50 gia đình, có 2 con lạch chạy ra bãi rú vẹt, thuyền bè có thể đi lại khi nước chiều dâng cao. Người ở thôn này hầu hết là làm trài lưới, làm nghề dệt chiếu hoặc thảm cói. Từ ngày lấy tình chị Nhung bỏ xã Lưu Phương sau lưng để đến với biển vô tận Nhưng rồi hai năm sau tình lại bỏ chạy vào Nam. Từ đó nỗi buồn không ngu trong lòng chịị chị sống mà như người ẩn giật tinh thần suy sụp mong ngày mong đêm cho đến ngày Nam Bắc tổng tuyển cử thống nhất đất nước theo hiệp định Genene đã được ký kết Nhưng rồi ngày đó qua đi Nam Bắc vẫn bị phân chia, Chị không tin ngày Nam Bắc Thống Nhất có thực trong đời, nhưng vẫn mong chồng sống trở về với chị. Chị đóng cánh líp cửa sổ trong mưa khỏi hát vào nhà, đến ngồi bên cột nhà một cách chầm lặng. Khuôn mặt trái xoan, sắc mặt hơi xanh, đôi mắt đượm vẻ u buồn, dịu dàng nhìn lên tượng chúa. Chị lắng nghe tiếng gió giít và tiếng sóng biển đang gầm rú. Nhưng ơi, mở cửa cho ông! Ông Tường, một người dân trài có đôi cánh tay gân guốc, nước da như đồng đen, đổi nón khoác áo tươi từ ngoài cổng gọi vào. Dạ, ông đợi con một chút. Thằng Tình, nó gửi bưu tiếp về đây này. Nhà con báo tin về hả ông? Chị nhùng vội vàng mở cửa, cơn gió sọc theo, hắt cả nước mưa vào nhà. Bưu tiếp của bố nó đây. Chị run run rơi cả hai tay, cầm tấm bưu tiếp, đưa sát đến bên đèn. Nước mắt chị nhòe đi khi đọc, thường gửi em Vũ Kim Nhung. Chị nhớ lại cách đây đã 7 năm, cũng vào một đêm mưa rét như thế này. Chị ôm hương trong tay, đi theo chồng vào nam theo chúa. Mưa quất vào người, chị đau như dần. Khi lội qua đồng cói ra biển, người chị nhem nước vùn đen. Nhung cố lên một chút nữa là ra tới biển. Tỉnh động viên, mệt lắm rồi anh ạ. Chị thì thảo, chúng ta đi được nhiều chưa anh? Cố gắng đi hết cánh đồng cói này là ra tới bãi xú vẹt. Nhưng con nó chết mất anh ạ. mặt tình bỗng tái nữa con con nó làm sao hả em nó không có chịu nổi lạnh chị cúi xuống lấy nón che cho đứa con lúc này đã lạnh toát vì nước mưa và gió biển chỉ cho rằng đó là cái chắn che ch chờ cho đứa con tội nghiệp Lạy chúa Ch chúa ban phước lành cho chúng con chị nhung đứng xứng lại mắt mờ đi như hai chiếc lá úa sâu rừngú vẻ mênh mông không biết ranh giới hiện ra trước mặt Bên ngoài rừng sú vẹt là biển chải vô tận với những đợt sóng to nối đuôi nhau xô đẩy vào đất liền rừng sú vẹt vào biển rộng cùng với cơn sốt xuất hiện ở đứa con trong tay đá bắt đầu giật đi những tia hy vọng chạy vào nam theo chúa của chị chị cố rút chân lên thì buồn lầy lại hút chân chị xuống xung quanh chị lúc bấy giờ chị thấy sự hãi hùng do chính nỗi sợ hãi của chị gây ra và Cái làm chị đi chậm lại, càn đường chị không phải là rừng xú vẹt, là bùn lầy rậm rạp. Sự mệt mỏi, mưa rơi mà chính là nỗi sợ, con chết, biển cướp mất tính mạng của cả hai vợ chồng. Nỗi sợ đó cứ mỗi lúc mỗi lớn lên không ngừng như con lũ của dòng sông. Chị cùng chồng đi trong rừng xú vẹt đầy rắn độc sâu bỏ. Tình động viên vợ, cố gắng đi hết vùng sinh lầy sẽ có người đón. Chị Nhung lê lết theo chồng Trong nỗi kinh sợ đó Họ đã đi như thế gần hết đêm Mỗi lần chị Nhung ngã Tình lại đỡ chị dậy Luôn miệng dù chị cố gắng bước nhanh Trong cuộc chạy trốn điên rồ này Hai người lội bị bõm Trong vùng vốn đã xình lầy Nay càng xình lầy hơn Do cơn mưa tạo nên Chị Nhung tưởng như đã đi được xa Nhưng lại nhận ra Chị và chồng vẫn đang luần quần ở Trong rừng xú vẹt Bây giờ chị hiểu tại sao khi phát hiện có tiếng người chị và tình g gắng hết sức bình sinh chạy hút vào trong mưa thì giờ đây tiếng người lại vang lên ở phía sau tiếng sóng biển cũng vậy L lúcc nào cũng thấy ầm ầm như rừng cây đổ bão đấtùn quay tròn dưới trời mưa tiếng người ở phía sau đã gần hơn lại có thêm người bạn đường hay có người đuổi theo mình tình tự đặt câu hỏi anh ơi có người đuổi theo chúng ta đấy nhanh lên em nhanh lên Tỉnh cố bước những bước dài hơn chị Nhung phải chạy gần đưa đưa con tranh bế hai người như những con vật bị săn lùng không đường chạy anh anh chạy đi để em và con lửa lạiừng em giọng tỉnh tha thiết anh đi một mình vào Nam thì sống sao nổi chị Nhung và tỉnh đứng lại tiếng người đuổi theo phía sau đã gần hơn nhưng chính giây phút đó đã quyền chặt họ với nhau hơn. Tình thương chồng vợ, giờ phút ấy, chị nhập với chồng thành một con người, cùng sống cùng chết. Có lẽ cái phần tình người thương yêu nhau khiến cho tình và chị Nung nghĩ như thế. Tiếng người đổi phía sau đã lại gần hơn nữa. Anh chạy trước đi để mặc mẹ con em, khi nào chú về, anh theo chú về đây. Giọng chị Nung khản đặc lại vì mệt và sợ. Tình tái mặt quá to, cô không đi thực hay sao, không đi nữa, không đi nữa. Tỉnh quá to hơn, ở lại theo Việt Minh hay sao? Tỉnh quá to như thét, giọng đầy hạn học, cứ ở lại, dù có ngày chết vì bàn tay chúng nó. Tỉnh đã lao đi trong cơn tức giận. Lạy chúa, chị Nhung đưa tay lên làm dấu. Cảm mắt của chị như hai mảnh trời sám ngắt, bị rông bão kéo qua. Chị đứng giữa sỉnh lầy ôm lấy đứa con, đã chết trong tay vì cảm lạnh đột ngột mà không biết. khi nào chúa về anh theo chúa về đây lời cầu khẩn đó như tưới lên nỗi khổ cực nỗi nhớ thương chồng nhiều người khi đau khổ cố gào thét cho bớt đi nỗi khổ đau nhưng chị Nhung chỉ đứng lặng để mặc cho nước mắt và nước mưa rròng rròng chảy qua ngược xuống thân thể đứa con đã chết Mưa vẫn như hàng trăm trước mảnh khổng lồ bị gió tồi tạ bay vào mặt vòng người chị làm nước và bùn quanh chân chị cuộn lên chị Nhung vẫn ôm con đứng im mặc cho hai chân lún mỗi lúc mỗi sâu hơn vào lòng đất tình đã chạy đi được một quãng xa thì có một top cán bộ ba người chạy đến chỗ chị Nhung và Họ là những cán bộ đi vận động bà con giáo dân không nên nghe theo địch bò chạy vào Nam mà nên ở lại quê hương làm ăn sinh sống. Vì thương đứa con trên tay chỉ bước theo họ trở về thôn Lưu Hạ. Từ ngày đó đến nay đã qua bảy mùa mưa bão Mỗi mùa mưa bão đến cứ lắng tai nghe thấy những tiếng sóng gió gầm gào có những tiếng gì lạ lắm như hú gọi như quát tháo như hồn biển đang nổi giận nhiều đêm chị nghĩ đó là tiếng chồng chị và những người đã chết trên biển cùng nhau theo sóng gió xô đẩy về phía thôn Lưu Hà giờ đây biết tin chồng chị còn sống chị mừng lắm hi vọng được gặp lại chồng chị nói với ông Tường Thế thì Chúa đã vù hộ anh ấy rồi. Hy vọng được gặp lại chồng lại bắt đầu nhân lên. Chị đến gian hát kinh, ngược đeo thánh giá, ngước nhìn tượng Chúa, tay đưa lên chán. Cảm ơn Chúa đã cho chồng con sống. Cầm tấm biêu thiếp trong tay, suốt đêm chị Nung không ngủ được, chỉ mong cho trời tróng sáng. Hôm sau, khi chua nhà thờ Dung, chị bước ngay ra khỏi nhà. Chị là một trong những giáo dân đầu tiên bước vào nhà thờ cầu lễ. Chờ mãi mới thấy Linh Mục Bường bước lên giảng đàn, giáo dân đi hành lễ đều cuối đầu. Chà đã đến rồi, chị nhung gieo thầm trong bụng. Linh Mục Bường đã già, người cao rong ròng, nước da hơi hồng, đôi mắt sắc, đeo kính trắng, cầm hơi nhô. Tất cả con người Linh Mục có gì đó lạnh lùng. Mỗi khi ông nói, giọng ấm như biển du, có sức thuyết phục giáo dân một cách lạ thường. Ông đến và bước lên giảng đàn bắt đầu buổi thuyết giáo sau những câu cuối cùng của bài tụng ca Linh mục Bường nghĩ ngay đến phương pháp thuyết đạo của ông Hà tiện lời thuyết đảo chung mà cần thuyết đảo riêng cho từng người và mỗi người lại được nghe những lời thuyết đạo đó ở một mức độ khác nhau bây giờ ai có điều gì muốn nói với cha hãy ở lại giáo đường im lặng Linh mục bường đưa tay làm dấu và bước xuống bộc tất cả giáo dân cúi đầu Linh Mộc cảm thấy tất cả giáo dân như đang nâng áo ông. Linh M mục Bường bước vào tòa giải tội chị Nhung bước đến trước tòa giải tội quỳ hai gối ghé sát vào một lỗ nhỏ “ Thưa cha con Mari Nhung con có điều Lờ nói ngập ngừng trên môi chị: “Con hãy nói cho cha nghe tiếng Li Bộc vang lên trong không gian rồn rập bay trong đầu chị như một đàn bù công ngoan hoán, Thưa cha, hôm qua con nhận được tin chồng con báo rằng vẫn bình yên. Chị Nhung nghiêng người rất thấp, nước mắt chảy ròng ròng vì chị nghĩ cuộc đời đang đem đến cho chị những phút giây tốt đẹp nhất. Cha miễn lễ cho con. Vị Linh Bổ nói một cách chậm, bình thản. Chị Nhung không thấy nóng lòng như lúc chưa gặp cha nữa. Con kể lại cho cha nghe làm sao con nhận được tin đó. sau khi nghe chị Nhung kể vì Linh Bổ nói đưa bưu thiết cho cha xem cầm bưu tiếp trong tay vì Linh mục đọc nhanh một lượt và nhìn kỹ hơn ngày ký trong bưu thiết ngày 12 tháng 3 như một cậu học trò vì Linh Bổ tính ngay được ngày tình sẽ trở về Kim Sơn theo kế hoạch của cục tình báo trung ương Mỹ thượng đế đã biết điều này Li mục Bường bắt đầu thuyết giáo ông Cha sẽ chỉnh đấng tối cao điều con vừa nói linhnh mụcc bường nhắc tới những điều mà bổn phận mỗi giáo dân đều phải làm viên quản lý giáo xứ đi ngang qua ô cửa làm vị linh bổ giật mình tưởng có người lạ quản lý giáo xứ là một người giang hồ không nhà cửa cao to như một người khổng lồ chung thành với cha hơn tất cả những ai đã kính chúa, Nhìn qua lỗ nhỏ trên tấm gỗ ở phía trước của tòa giải tội vì Linh Mục biết là viên quản lý giáo sứ. Ông lấy lại được sự bình tâm tiếp tục nói. Nhưng cha khuyên con đừng quá tin rằng chồng con còn sống. Linh Mục Bường đã quá kỹ về câu nói này. Ông nghĩ rằng chỉ có câu nói kín kẽ đó mới có thể nói với mọi người. Ông là người cha thuyết đạo chính cống. Chỉ nhung bàng Ho hoàng tự như cả nhà thờ sụp xuống cả vùng Kim Sơn như bị biển dâng tràn qua. Nướcgm mắt chị chảy rò rròng. Nhưng đấng tối cao, bao giờ cũng ở bên chồng con để che chở. Nếu như có chết thì cũng cứu vếtt linh hồn khỏi bể trầm Luân. còn không thấy đó là điều tốt đẹp, hạnh phúc nhất hay sao. Vị Linh Một biết lời nói của ông vừa rồi làm lung lay tư tưởng chị Nhung nhưng lại che trở kín cạnh nhất cho việc ông chuẩn bị đón tình theo lệnh của Cục Tình Báo Trung ương Mỹ. Ông ta đưa tay lên làm dấu như để nện một quả đấm vào tư tưởng hoài nghi của mọi người để lấy lại bình tâm cho một người giáo dân sùng đảo. Chị Nhung buồn giàu chào vị Linh Một rồi bước về phía tiền sành đúng lúc ông già kéo chuông giật một tiếng đầu tiên Vì linh mụcc vẫn đứng yên nắm tay còn chưa bỏ xuống ra khỏi nhà thờ chị Nhung bước đi lật đ đặt để sớm về nhà chỉ khổ đau vì cuộc đời vừa đem đến điều tốt lành lại qua đi ngay câu nói của Li mụcc bường con đừng quá tin rằng chồng con còn sống như xô đẩy chị vào sự tuyệt vọng dẫn chị vào con đường hoang vu đưa xuống vực thầm nhưng rồi câu nói đấng tối cao bao giờ cũng ở bên chồng con lại bớt đi gánh nặng của cuộc lữ hành trong đêm tối chị Nhung trở về nhà trong tâm trạng đau khổ cùng tận những cơn ác mộng thường ámm ảnhnh chị cứ mỗi lần sóng biển nổi lên chỉ lại tưởng tượng như tiếng của chồng chị đang hú gọiị nghĩ nhiều quá sinh bệnh đi ra bãitha ma có những cây thập ác như rừng cây trắng, Ở đó mưa như kỳ cỏ cho những cây thập ác thêm sạch bóng. Ở đó chị Nhung muốn đi ngày này qua đêm khác rồi ngã xuống nằm nghỉ cùng người mẹ dưới nấm mồ để rửa đi nỗi khổ đau thương nhớ chồng con. Chị đi về phía nấm mồ trong da biển khi trời đã tối, biển nổi sóng to. Ôi đứng bên đấm mổ mẹ, chị thiết tha cầu xin đấng túi cao, giải thoát cho linh hồn chồng chị khỏi bị địa ngục hành hạ. Vừa lúc ấy có một bóng đen từ phía trước tiến đến, khi đến gần chị, bóng đen không hề cử động. Sự nín lặng và bất động của bóng đen làm chị sờn gai ốc. Trời ơi, anh, anh ấy hiện hồn về đây rồi. Chị nhung nghĩ như thế rồi cứ lùi dần về phía sau. Chị định kêu lên nhưng lưỡi díu lại. Trời ơi, anh ấy hiện hồn về đây rồi. bóng đèn thì bắt đầu tiến đến làm cho chị càng sợ hơn chỉ định bỏ chạy thì có tiếng nói anh đây tình đây Ui đúng là hồn anh ấy theo sóng biển lên bờ về với mình chị Nhung nghĩ như thế và đã lấy lại được một chút bình tĩnh nói anh hãy phù hộ cho tôi sống qua cái cảnh nhọc nhằn tỉnh bước tiếpý nữa đã bật cười nhưng rồi trở thành miếu ngay chị Nhung không lùi nữa mà đứng như trời chồng thì mổ hôi đầm đìa hoa lẫn nước mưa như chút chảy xuống đất mặt chị sắm ngắt nói không ra tiếng anh anh phù hộ cho tôi đừng bắt tôi đi chị khóc to hơn anh đây tỉnh đây anh không có chết đâu tình gào to để lấy lại sự bình tâm cho chị Nhung tiếng sóng biển vẫn đang lạnh lùng từng đợt vọng đến thôi đừng đùa giỡ nữa mà khổ tôi anh hãy tha cho tôi xin anh tha cho tôi tỉnh tiến đến xác bên chị Nhung hơn giải thích Người sống có chân, còn ma đi lơ lửng. Để chứng minh lý lẽ của mình, tình dơ chân lên cao. Chân anh đây, anh đến với em bằng chân này. Chị Nhung không phân biệt được thực hư, hỏi. Thế anh không chết thật à? Anh có chúa phụ hộ, không chết được. Lúc này chị Nhung mới tin chồng mình còn sống. Chị vẫn đứng im không nói. Còn tình, sau những phút giây thuyết phục vợ chiếm lầm tin, hắn lại nghĩ tới nhiệm vụ. Khi ra bác anh phải cảnh giác với tất cả mọi người kể cả vợ anh đúng rồi ở vùng này toàn là kẻ thù cả hắn vội vàng kiểm tra lại vợ xem có phải đã bị công an miền Bắc cử ra đón hắn không hắn rút súng chị đã thẳng vào mặt chị Nhung tại sao cô đã đi ra nghĩa địa giữa lúc trời mưa to gió lớn như thế này vừa nói tình vừa tiến về phía chị Nhung chị Nhung cứ đến lùi dần về phía ngôi mộ của mẹ tôi làm theo lời cha dặn Nói láo tình quá to hơn cô làm theo lời công an miền Bắc dặn không tôi không có biết công an chị nhùng vấp phải ngôi mộ ngồi bệt xuống và bắt đầu khóc tôi mong ngày đêm ông về để rồi ông giết tôi hay sao nòng súng vẫn đang hướng thẳng về phía chị Nhung nhưng khoảng cách gần hơn cô phải thề trước đấng tối cao và linh hồn mẹ cô rằng cô không có nói dối nếu sau này tôi biết cô làm việc cho công an tôi sẽ cho cô đi theo mẹ về Ch chồng Diêm Vương cô thề đi không Chị Nhung đưa tay đến làm dấu và thề rằng chị ra nghĩa địa theo lời cha dặn. Tình đổi giọng hỏi, cha đến nhà ta hay em vào nhà thờ gặp cha? Cha không tực tiếp đến mà qua viên quản lý giáo sứ. Tình nghĩ theo kế hoạch viên quản lý giáo sứ sẽ ra bãi tham ma để đón tình về nhà thờ. Nhưng tại sao lại đưa Nhung ra đón? Cha còn dặn em điều gì nữa không? Không, không dặn điều gì nữa. Thế là tình đã hiểu. Vị linh mục lần chốn cuộc đón tiếp tỉnh vì công an đang lùng sục khắp nơi có lẽ ông ta nghĩ tình đã bị lộ thà rằng đem mình làm con tốt thí quân hơn là để cha bị lộ một chút suy nghĩ cay đắng nhưng rồi tình lại nghĩ biết đâu đó lại chẳng là thủ đoạn kiểm tra của g cấpớp trên hắn thấy vững tâm hơn nhưng trong hoàn cảnh này nên theo vợ về nhà hay là lại ra giường sú vẻ nằm nghe tiếng sóng biển Mưa đã bắt đầu tành, nhưng biển vẫn đang rồn sóng vào bờ. Mây đen chạy dần về phía bắc. Ánh trăng xuyên qua các đám mây, rọi xuống bãi tha ma mở ảo. Anh nên về nhà. Chị nhung rục chồng, tiên tình nhìn vợ một cách tuyệt vọng. Không được đâu. Vì sao? Anh đã bỏ chạy theo chú vào Nam. Nếu anh về nhà ở, họ biết họ sẽ bắt cả anh và em. Nếu không về nhà, anh sẽ sống ở đâu? Câu hỏi của vợ buộc tình nghĩ tới những ngày đã sống len lòi giữa rừng sú vẹt, nằm dài trên chiếc võng rủ trong bóng tối cứng đờ. Sống mà coi như chết, suốt ngày đêm lo âu sợ hãi. Một con cá quỷ mạnh đuôi cũng giật mình. Phát hiện thấy khả năng có người lại vội vàng cuốn võng khoác bộ đàm thu phát đi ngay. Quần áo lúc nào cũng sũng nước, mồm ngậm đầy bùn cát. Tình thấy mình như đang mặc cả với cái chết hay nói một cách khác là một cái sát biết cử động. Chỉ có Chúa và Trung tâm huấn luyện biệt kích Mỹ Khê Đà Nẵng là biết được còn có gì sống ở tình mà thôi. Lời cuối cùng của bài tụng ca tắt ngấm trên môi, chị Nhung mới chậm dãi bước đi. Chị bước đi trên con đường nhỏ giữa bãi tham ma của những con người xấu xố và đau khổ. vì thương chồng nằm ở ngoài sóng nước chị Nhung đã không làm theo lời chồng dặn mà đi ngay về phía nhà thờ chị bước đi được một quãng xa bóng xuất hiện một bóng đen cao to ở phía sau chị đi nhanh bóng đen cũng đi nhanh chị đi chậm bóng đen cũng bước từ từ chị bước chạy gần về phía nhà thờ cửa nhà thờ vẫn đóng một bóng sáng nghèe mờ hư ào Chị đứng yên lặng khi nghe thấy tiếng vang vang ẩm ị của tiếng chuông nhà thờ mỗi khi luồng gió mạnh thổi qua. Chị vẫn dựa lưng vào tường nghỉ thì viên quản lý giáo sứ từ phía sau chị đi đến làm ra vẻ như không nhìn thấy chị. Chị hỏi, tôi có việc muốn vào gặp cha. Viên quản lý giáo sứ lạnh lùng, để sáng mai có được không? Không được ngay bây giờ. Cánh cửa nhà thờ nặng nề từ từ mở. Chị Nhung đi sau viên quản lý giáo sứ. Mấy giọt nước ở mái ngói nhà thờ nặng như chị rơi xuống đầu chị. Chị bước đến tòa giải tội đợi Linh Bục bường. Rồi chị kể cho Linh Bục nghe những gì đã xảy ra ở ngoài nghĩa địa, nói lại những lời tình dặn. Nhưng Linh Bục đã biết rõ mọi sự việc, rứt khoát phản đối việc tình về ở nhà thờ, mặc dù đối với tình ở nơi đó an toàn hơn so với những nơi khác. Ông ta giải thích. Nhà thờ là nơi lúc nào cũng sạch sẽ, đó là một nơi lành mạnh, vì vậy khi chồng con, người con dính đầy bùn cát thì chưa thể về nhà thờ được, con hãy đưa chồng con về nhà nuôi. Rọng của vị linh bục trở nên nghiêm nghị, nhưng phải giấu kín chồng con ở trong buồng và không được lộ chuyện với bất kỳ ai, nếu con để lộ chuyện. chồng con ở trong nhà công an dân quân sẽ đến bắt chồng con đem đi con phải chịu đổi là kẻ tà giáo là kẻ mắc đổi Chú sẽ không bao giờ tha thứ vì linh mục vườn nói vừa nhìn chị Nhung đang ngồi im mặt mũi Nghem nước cát bụi mồ hôi và nước mưa rơi dục con về chuẩn bị nơi cho chồng con nghỉ. Chị nhung đứng lên khuôn mặt đờ đấn, Theo lời dặn của vị Linh Mổ chị Nhung ra nghĩa địa đón chồng về nhà ở Chị đi xong đêm tối mông lung cảm thấy cô đơn, quá cô đơn có lúc chân nam đá chân chiêu V vừa bước ra khỏi nhà một cơn dung bất ngờ ập đến những hạt mưa thưa tớt bắt đầu rơi biển phía trước bỗng lé lên những tia chớp đủ soi trong chốc lát Ngh nghĩa địa với rừng cây tập ác để rồi sau đó lại tràn ngập trong bóng đêm. Lúc ánh chớp lé lên, chị bỗng nhìn thấy một bóng người trùm vài mưa đứng gần ngôi mộ của mẹ, rồi bóng người lại nhòe đi trong bóng đêm dày đặc. Khi ánh chớp thứ hai đã soi rõ bóng người gần hơn, chị đã nhận ra đó là tình chồng chị. Ai? Tôi! Chị Nhung nói trong hơi thở. Em đi đón anh phải không? Tình vừa nói vừa thở dài nhẹ nhõm, tay vuốt vuốt nước ở áo mưa rồi ngồi xuống bên nấm mổ. Chiếc đồng hồ dạ quang chỉ hơn một giờ đêm, thời gian có vẻ tờ ơ và hết sức chậm chạp trôi qua. Tình có cảm giác như đồng hồ đã ngưng chảy, tiếng giít của gió qua những hàng cây thập ác như tiếng rên của những người hen đang lên cơn. Cảnh lạnh lùng của bãi tha ma như trùm lên trị nhung, sự hãi hùng kinh khủng. Rồi hai người đi theo con đường xi măng ở giữa nghĩa địa. Hai người đi ra khỏi rừng thập ác, Nếu như em không ra đón anh, anh có biết đường về nhà không? Nghe nói các tổ đổi công, hợp tác xã đào nhiều kênh rạch, làm lại nhiều đường, sợ lạc mất. Đúng đấy, từ ngày anh vào Nam, xã mình có nhiều tội thay lắm. Đi đã được một quãng xa, chị Nương bảo chồng, nhà có ánh đèn cửa sổ là nhà mình đấy. Chị Nhung dẫn Tình vào con đường rẽ về nhà, chị mở cửa, Tình bước theo và không quên nhìn lại phía sau một lượt rồi mới khép cửa. Sau khi ăn cơm tối xong, chị Nhung dục chồng đi ngủ. Không được đâu em ạ, em cứ để cho anh ngủ ở trên có tóc trong buồng và đừng có để ai biết. Tại sao lại ngủ trong buồng, lại giấu việc anh đã về? Nếu để lộ ra, công an sẽ bắt vì anh đã bỏ chạy vào Nam. Là người con kính chúa tin theo lời của linh mục bường một cách ngoan ngoãn chị nhưng thu xếp cho tình ngủ trên cót tóc cửa buồng lúc nào cũng đóng chặt nhưng rồi ngay đêm sau vào khoảng 1 giờ chị nghe thấy có những tiếng tu tu ở trong buồng chỉ gión rén bước đến bên cửa ra vào liếc nhìn qua khe cửa bên ngọn đèn dầu le lói chỉ thấy tình đang gõ tay liên hồi thì Linh cảm chồng mình đang làm một việc không lành chị đứng thẳng người im lặng nghe ngóng một lúc lâu rồi mở cửa bước vào tình bỏ máy cầm súng quay ngay là đưa tay lên chị Nhung nhìn thẳng vào mặt chồng đang biến dạng và như nghe thấy tiếng thở và thái độ van xin của tình anh đang làm gì thế này cậu chúng từ tử hạ xuống tình bước ra khỏi gót thóc chị Nhung vẫn đang đứng im và Tên tỉnh thụp xuống lê về phía chỉ ôm choàng ngang hông kẻ lại cái chết của bố để khơi dậy nỗi hậnthù qua cái giọng trầm bi em có biết không 5553 bố anh bị Việt minh xử tử ông đã chết mà không được làm nghi lễ của tôn giáo rà bường không được ra nghĩa địa đọc kinh những người duy nhất đưa đám là mấy dân quân dưới trời nắng gay gắt họ thanhh nhau khinh chiếc áo quan đen chỉ cảs 6 tấm đều bị thủng phải chatt đất sét họ dành chó bố anh cái xó hoang tàn nhất của nghĩa địa gần cánh đồng đó là ngôi mội duy nhất không có cây thập ác mới gần 10 năm mà gió mưa đã xói mòn anh không còn nhận ra vì muốn rửa tủ cho bố vì thương em sống cu đơn ở nơi gió bão anh nghe theo chúa về đây tìm diệt kẻ đã giết bố anh anh phải tìm và giết chúng nghe tình kẻ chị Nhung vẫn đứng chơ ch chờ rồi chị nói như hát kinh ông đã làm khổ cuộc đời tôi rồi chị tựa lưng và cót tóc nước mắt như những giọt nước mưa rơi xuống đầu tình, tên tình ngước mắt lên, dơ tay làm gi dấu. Thể có chúa chứng dám anh về đây là vì theo lời Ch chúa vì em, nếu không tin điều này, em hãy giết anh đi, giết anh đi. Khi Kiều than tình hiểu rằng không một người vợ nào trên thế gian này đang tâm hại chồng mình. Qu quả đống như vậy, nghe những lời thuyết than, chị Nhung đứng lặng, dơ tay lên cầu chúa, tay chị đặt xuống vai phải thì cũng là lúc lòng tin vào lời thuyết giáo của chồng một cách mù quáng cộng với sự kinh hãi đã đè nặng lên vai chị làm chị ngã hủy xuống Lạy Ch chúa Ch chúa ban phước lành cho con phần 2 trong câu chuyện phản dán trùm phản chúa xin phép được tạm dừng ở đây xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi Nếu thấy hay các bạn nhớ bấm đăng ký ộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau à Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.